các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Mấy chục năm trước, một gia đình gồm người vợ, người chồng và một đứa con nhỏ mới sinh đã bị dân làng thiêu sống chết. Trải qua những năm tháng của thời gian thì những câu chuyện đó đã dần dần chìm vào quên lãng và chỉ đến khi những cái tai ương, những cái thi thể chết không rõ nguyên nhân ngày càng nhiều thì cái câu chuyện cũ này mới được dân làng lục tìm lại. Ngày hôm nay truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Danh Giác, dị truyện được mang tựa đề Quỷ nhập con, xin gửi tới quý anh chị em. Xin hãy thả cho tôi. Tôi cầu xin người mà. Tha. <cười> Các người đã thiếu sống lại còn tài gì thế nào ạ? Bây giờ kêu ta tha cho là sao, sao năm đó không tha cho mẹ con ta, dù chỉ là một lần. Hai mươi năm sau. Ê, Hằng, đi coi người ta vứt thay ma không? Hằng nói, Nam, mày khùng hả? Tự nhiên đi coi mấy cái đó, có rảnh thì lo cho làm cho xong nhiệm vụ đi. Tối nay đến chỗ hẹn mà không có mấy cái thứ đó, thì tụi nó phân công cho, rồi tự hiểu cái kết đấy nhá. Giời ơi, cái con này, làm mất cả hứng. Tao có ý tốt rủ mày đi chơi cho vui. Ai ngờ còn bị chửi như là công đẻ vậy. Thôi kệ mày, tao đi coi một mình, lát thì về làm sao. Nói rồi, Nam chạy đi mặc cho Hằng đứng đó kêu với theo. Lúc này từ trong nhà của ông nội, của Hằng đi lên liệt hỏi. Con gọi cho ai mà ghê vậy hả con? Mà con không đi xem người ta vứt thây ma hay sao chứ? Hằng nói. Nội nói cái gì vậy ạ? Con là con gái mà ai lại đi coi mấy cái kinh tẩm đó làm gì? Ông nội cố tình chọc cho đứa cháu gái cá tính này. Ờ. Ủa mày là con gái đấy hả? Vậy mà ông cứ tưởng con trai không đấy chứ. <cười> Hằng tức đỏ mặt nhưng cũng không sao làm gì được mà chỉ biết quay lưng đi ra sau vườn. Còn ông nội thì ngồi ở trên cái ghế gấp bên nhà kéo điếu thuốc dề, đôi mắt nhìn về hướng con sông, ngay trước cửa mà thở dài ngao ngán. Ờ, à... đúng là sự sống với cái chết chỉ cách nhau như sợi chỉ. Mới hôm qua còn nói chuyện với nó vậy mà hôm nay nó đã thành người thiên cổ mất rồi. Nó đã đi theo hà bá mất rồi. Ông năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng vì lúc trẻ làm quá nên bây giờ trong ông chẳng khác nào là ông lão 90. Ông tên là Thuận, là người miền ngoài đi theo đoàn người dân vào Nam những năm 1954. Lúc đó ông cũng hơn 40 tuổi, là một đặc công tinh nhuệ, từng lập không biết bao nhiêu chiến công lừng lẫy. Rồi một lần được phân công vào Nam để đưa thư mật, giúp huấn luyện cho các đặc công trong phía Nam. Thế là ông cảm mến tình người và đất nơi đây nên sau đó ông xin chuyển công tác đưa cả gia đình vào Nam. Đêm nay đã hơn 30 năm, ông vẫn không quên được những tháng năm chiến đấu ác liệt đó. Không biết bao nhiêu lần phải nằm ở trong vùng địch, trong rừng thiêng nước độc và vô số chuyện đã trải qua, kể cả những câu chuyện tâm linh kỳ quái. Đang đắm suy ngẫm lại những tháng ngày gian khổ ấy thì bóng đất trời tối mịt mù, ở bên tai những tiếng ai đó đáp vọng lại. "Bác hỏi ơi. Bác mau báo cho mọi người biết." Nó đã trở lại rồi, và lần này khó có ai thoát được khỏi tay nó. Ông Thuận, à, à, ai đó, ai đó, sao không ra mặt mà cứ lém lút như vậy hả? Dạ là con đấy bác, con, con mận. Rồi bỗng thấy đất trời trao đảo làm cho ông hốt hoảng la lớn, thì mới hay là mình vừa nằm mơ và không hiểu sao đã bị té xuống đất nên mới tỉnh lại. Đứng lên phủi đất rồi nhìn quanh xem có thấy ai không. Sau khi biết không có ai thì tự nói một mình. Ờ, đúng là giả thật rồi. Ngồi trên ghế cũng không vững để cho té chứ. Ờ. Rồi ông nhớ ra cái chuyện giấc mơ. Ờ, mà con mật nó nói như vậy là sao? Chẳng phải người ta đang đi vứt xác của nó ngoài sông hay sao? Ôi trời ơi. Vậy là người mình gặp là người đã chết sao? Nói rồi, ông vội đi ra ngoài mà không để ý thấy dấu chân ướt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net